Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi hợp với tướng mạo của cô Thì số cô yếu mạnh Tôi sợ là cô không qua được 25 đâu Trời ơi Lúc đấy con không biết trong bụng bà nghĩ thế nào Nhưng mà bề ngoài Thì con thấy bà điềm tĩnh lắm Bà còn cười nữa Bà bảo với ông thầy Không sao Năm nay tôi 21 Sống đến 25 là cũng đủ rồi Rồi bà trả tiền cho ông thầy rồi bảo Nhưng mà tôi cũng nói nhé nói trước để cho thầy liệu, 4 năm nữa, nghĩa là khi mà tôi 25 đó mà chẳng có việc gì xảy ra thì một là thầy bỏ nghề, hai là thầy dọn đi chỗ khác làm ăn chứ tôi không để thầy ngồi yên như thế này đâu. Bà nói cứng như tế mà ông thầy vẫn không nao núng. Ông Huy bảo chuyện sống chết có phải là chuyện đùa đâu mà tôi dám lộng ngôn. Tôi mong bà sống lâu trăm tuổi để tôi còn được gặp bà chứ. Nhưng mà cái số nó lại như thế, trả nhẽ thôi dấu bà. Kể đến đây, Dậu bỗng bật khóc lớn. A hay bà ơi. Con không ngờ đâu mà bỏ riêng gian đi sớm thế. Ôi giời ơi bà ơi, con đau lòng lắm bà ơi. Khóc cười là bệnh hay lây, cho nên cả ông Lương và Thiền cũng đều rơm rớm nước mắt. Dậu lại sụt sùi thêm. Ôi giời ơi, bà dặn đi dặn lại là con không được kể chuyện này với ai. Ba bảo, bố thoăn thì có mấy khi đúng đâu, nhưng sao ông nghe thì ông lại đâm lo. Hay mẹ không ngờ đâu bà yếu mạnh thật bà ấy là bà. Thin nhìn dậu khẽ gật đầu làm hiểu bảo dậu đừng khóc nữa vì chỉ làm ông lương thêm rối trí. Dậu hiểu ý, lau mặt đứng dậy, tiến lại cạnh Thin. Ông lương bảo Thin. Sáng mai mày chạy về Hoài An, đưa cho gia đình nhà người ta một ít tiền bảo với ông bà ấn là ta muốn xây ngôi mộ thật đẹp cho bà Loan. Tốn bao nhiêu cũng được. Như thế cũng là đúng với câu nghĩa tử là nghĩa tận. Chúng mày thấy có phải không? Dậu nhanh nhẹn đáp. Vâng vâng, con nhất trí với ông. Chết rồi thì mọi chuyện đều cho qua hết phải không ông? Thiền cũng mạnh dạn thêm vào. Thưa ông, ông xử như vậy là phải, vì dù sao trước khi mất bà cũng đã có lời xin lỗi ông. Ông Lương khẽ gật đầu ngẫm nghĩ thêm một chút ông lại bảo dậu. Lát nữa mày lên buồng của ông, lấy cái vali lớn ấy, cái to nhất ấy, xếp hết quần áo giày dép của bà Đoan vào đấy. Mai thằng Thin đem trả cho nhà người ta luôn thể. Bà Đoan mất rồi, tao cũng chẳng muốn giữ làm gì nữa. Dậu lại hăng hái ủng hộ quyết định của ông lương bằng cách nhắc lại. Vâng vâng, con nhất trí với ông. Bà mất rồi, ông giữ làm gì nữa ông? Ông lương lại cúi đầu trầm ngâm. Thìn và Dậu đứng sờ rỡ một lúc rồi rút lui xuống nhà dưới. Hai đứa ra rồi, ông Lương giản có phôn, ông cầm điện thoại lên và hơi ngạc nhiên vì người gọi là hạ, con dâu tương lai của ông. Bình thường hạ có bao giờ phôn cho ông đâu, muốn nói chuyện với ông thì lúc nào cũng qua trung gian của Quân. Ông đưa phôn lên và hỏi ngay: "Chắc cháu gọi bác về chuyện hồng đoàn." Hạ náo nề đáp: "Bác à, cháu, cháu ấy nãy quá." Hồng Đoan tự tử, cho biết là chả dĩng dáng gì đến cháu, nhưng mà cháu vẫn thấy bức xúc chỉ vì giấc mơ của cháu. Ông Lương ngắt lời. Cháu không liên quan gì đến chuyện này, cháu đọc báo cháu cũng biết rồi, chỉ vì thằng Vũ Minh thôi, cháu đừng có bận tâm nữa. Hạ thấy trong lòng nguôi ngoai phần nào, nàng bảo, "Cháu cháu cảm ơn bác. Cho biết bây giờ bác đang bận lắm, dạ thôi cháu không dám làm phiền bác nữa, cháu chào bác ạ." Cúp फोन rồi, ông Lương ngồi tựa đầu ra thành ghế, ôn lại cơn sóng gió vừa qua. Chỉ một thời gian rất ngắn mà biết bao nhiêu chuyện đổi thay liên quan đến ông, đến phố huyện, tất cả chỉ bắt đầu bằng những giấc mơ của hạ. Không có giấc mơ của hạ, giờ này có thể công an vẫn chưa phát hiện được ai đã thủ phạm giết bà Kim Ngư. Không có giấc mơ của hạ, trò chơi vụng trộm giữa Hồng Đoan và Vũ Minh tại phòng ngủ của ông chẳng biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Ông thở dài đứng dậy uể oải bước lại cửa sổ trông ra phía sau, vài con thuyền trôi chậm chậm trên mặt sông phẳng lặng. Bên kia sông, thằng Vũ Minh giờ này đang ngồi bán rau, không còn trèo đỏ sang đây thăm Hồng Đoan nữa. Ông nhớ rất nhiều lần ông đi làm về, Hồng Đoan hay mở đĩa nhạc nghe Mỹ Tâm hát, mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông. Bài ca quen thuộc nhưng lần nào nghe ông cũng thấy nao nao xúc động. Bởi quả thực trước mắt ông Dòng sông quanh năm vẫn chảy êm đềm, khác hẳn với dòng đời quanh ông lúc nào cũng nổi sóng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net